Các bạn đang nghe tại đọc truyện tìm hiểu được ngọn nguồn câu chuyện cổ những tai nạn hàn họa đã xảy ra trong quá trình bức tử của cô nhưng trước khi chúng tôiỉnh nguyện ơn trên từ bi cứu độ cho cô trở về với sự bình an nguyên thủy chúng tôi muốn chính cô nói ra lý do tại sao không giữ lấy đức tin tối cận thiết và sự sống kính của con người d thế, lành những hồn oan đối với các đấng địa linh. Giọng nói của pháp sư, hàm xúc âm điệu dịu ngọn như an ủi dỗ dành, đã tác động sâu xa trong tâm hồn ma nữ. Cô bắt đầu kể lại hành quần cơn mất hẳn đức tin. Đôi khi, cô tinh nghịch biến hóa hiện tượng Phật bà thánh nữ hiện ra để trêu ghẹo đánh đập phá phách người thành điền, để cho anh ta cũng nóng giận mất hẳn đức tin đâm ra ngang ngược vô lễ với các vị thánh nhân. Cô tự chối bỏ được tín, đồng thời đem thái độ ngang nhiên vô phép ra hành sự trước dung nhan thượng đế. Cô kẻ bằng giọng nức nở nghẹn ngào. Lúc bây giờ chỉ còn hoàn toàn trông cậy vào đức quan Thế Âm Bồ Tát và niệm bài kinh cứu khổ cứu nạn như thời thơ ấu, mẹ tôi thường dạy tôi nên làm như vậy. Mỗi khi đối diện với những nguy nạn Cũng như trước ngày vượt biên, nhiều người thân nhắc nhở cho tôi. Biết quyền năng linh hiển thường hay ra tay cứu bớt. Những người vượt biển, gặp khổ nạn của Phật Bản. Và trí thành tụng niệm khi giáp mặt với những nan nguy, sẽ được tài qua nạn khỏi. Tôi giữ nhân đức, tin và tha thiết kêu xin với lòng thành tâm khấn nguyện. Cho tai họa xảy đến cho tôi lúc ở trên tàu sớm chấm dứt. Để khỏi và chịu thêm những đau đớn khổ hình trước sức giày vỏ điên luận Của những tên hài tặc man di đầy thu tính những vật trời yên lặng làm ngơ không ra tay cứu vớt để cho tôi Sau đó tôi phải chết thảm Linh hồn tôi bị xa vào thế giới hoang vu đói khổ trăm bẻ Không chống đợi được bất cứ sự lợi ích nào Và mãi kéo dài kiếp đọa đầy Của loài hồn lang thang đói lạnh Thử hỏi tôi còn điều gì để tin tưởng được nữa Như ông đã biết đó Trong lúc quá đau đớn kinh hoàng cầu xin thiêng liêng Thiêng lương không đoái tưởng linh ứng Tôi quay lại cầu cơ với cả thằng này nữa Cô ta khẳng học Đưa tay chỉ vào ngực của người thanh niên Đang bị hồn cô chiếm ngự hoành hành Hợm hợp nói tiếp Phải chính thằng này Tôi biết nó yêu tôi tha thiết Bù lại tôi cũng có cảm tình với nó từ khi mới chạm mặt nhau lần đầu. Có lúc tôi đã mơ mộng sẽ có một lần nào đó sau khi đến được bến bờ tự do. Tôi sẽ ngò cho nó biết rằng tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu nếu nó dám mở lời tỏ tình. Lúc gặp nạn ở trên tàu, sau những khẩn cầu tha thiết, đọc những bài kinh vô bọc, tôi nhìn về phía nó gào thét lên. Để mong đợi nó có chuột động tập Hay là can đảm đứng lên cứu tôi Ra khỏi những tên hài tạc điên cuồng Rồi nếu chẳng may có chết Hai đứa cũng được chết chung cho chọn chữ tình Ngờ đâu nó còn hèn hà hơn tất cả những kẻ hèn hà nhất Nó co dúng người lại thu mình ngồi khúm đúng Dương mắt ra nhìn Thử hỏi có ai hiểu được cực hình Và niềm tuyệt vọng của tôi đang trông chờ nơi nó Nó vẫn lặng thanh cho đến khi tôi lịm đi và khốn khổ chút linh hồn ra khỏi thân xác, cực kỳ đau đớn, trong lúc thằng hài tạc vẫn chưa muốn buông thả. Vì thế sau khi chốt linh hồn, tôi có ngay quyết định nhất định phải chừng trị thằng này, và những đứa đã khiến cho đời tôi trở nên vẻ bảng tan nát Thật ra sau khi tôi chết thảm, tôi cũng đã trả thù được hai trong ba thằng hài tạc, Đã thay phiên nhau cưỡng bức tội đến chết Một đứa tôi đã khiến nó chết thảm vì đụng xe Một đứa làm ăn khánh kiệt thua lỗ Đến phải thắt cổ tự vận Còn một thằng cũng sắp sửa đèn tội Riêng thằng này cô ta chỉ vào Đức Tôi cũng hành hạ nó cho đến ngày thân tàn ma dại Chứ lẽ đâu lại để cho nó được an nhiên vui sống Lấy vợ đẹp đẻ con ngoan hưởng thụ mùi đại hạnh phúc chẳng chút công bạn. Trong khi tôi vẫn kéo lê bước phiêu bản của một hồn mà oan trái vất vưởng đói rách clam. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net